bốn nhỏ, chỉnh đốn bản thân để lắng nghe. Cuộc đời hầu như chỉ là chuyện nhận thức và thường hơn là nhận thức sai lầm. Dave Logan, đồng tác giả, Tribal Leadership và The Three Laws of Performance Có bao nhiêu người trong các bạn nghĩ rằng mình lắng nghe rất thạo hoặc chí ít là tương đối thành thạo? Tôi đặt câu hỏi với tính giả gồm 500 đại lý và môi giới bất động sản tham dự cuộc họp mặt toàn quốc hàng năm. Tất cả mọi người đều giơ tay. Tôi đáp lại rằng liệu bao nhiêu người trong số các bạn đồng ý với tôi nếu tôi nói rằng không ai trong số các bạn từng lắng nghe chưa bao giờ. Tôi nhìn lại và nhìn về phía tính giả. Thật sao? Thú vị đây, không một ai giơ tay lên cả. Trong vai trò một chuyên gia thần kinh diễn thuyết trước một nhóm những chuyên gia bán hàng thần thực thầm vọng. Và thẳng băng không vòng vèo, tôi đã phải hứng hai cú đánh chỉa vào mình. Trước hết, tôi không phải chuyên gia bán hàng. Thứ hai, tôi là một bác sĩ thần kinh, mà kiểu chuyên gia tâm lý với chuyên gia bán hàng thì luôn có xu hướng nhảy vào vặt lòng nhau. Vào thời khắc ấy, với việc tính giả của tôi nhiều khả năng thầm nghĩ, gã lập dị ngạo mạn quá đi, tôi sắp sửa phải đối đầu với cú đánh thứ ba. Tôi tiếp tục. Nếu tôi có thể chứng minh là không ai trong số các bạn biết lắng nghe, chưa bao giờ, và rồi chỉ cho các bạn cách chỉnh đúng vấn đề này và giúp bạn thực hiện mọi việc hiệu quả hơn, vậy thì bao nhiêu người trong số các bạn hứng thú nghe thêm? Một số thính giả giơ tay, nhưng ánh nhìn lại truyền đạt một thông điệp rõ rệt. Thôi được, nhưng ông ăn mai một lượt thôi, rồi sẽ rắc rối đấy. Nắm lấy cô ăn mai đó, tôi nói, tôi muốn các bạn tưởng tượng đến một trợ lý văn phòng không hoàn thành công việc đúng thời hạn, và thường đưa ra những sản phẩm đầy rẫy lỗi chứng tả và những lỗi khác nữa. Nào, giờ thì hình dung xem người này bắt đầu xù lông tự vệ và nổi giận, hoặc bắt đầu khóc lóc nếu bạn thử chỉ ra những sai sót đó. Tôi hỏi, có bao nhiêu người trong số các bạn có thể nghĩ đến ai đó thích hợp với những mô tả này không? Gần như cả căn phòng bùng nổ với những cánh tay chẽ lên. Ê này, Có vẻ mình kéo họ quay trở lại rồi đấy. Tôi nghĩ trong bụng. Bây giờ không cần phải vận dụng hết trí óc thì những tính từ mà các bạn gắn cho người này là gì đây? Tôi hỏi. Tôi sẽ bắt đầu lượt truyền bóng với cậu thả nhé. Biến nhát, vô kỷ luật, đạo đức công việc tồi tệ, thái độ lỗi thời điển hình, người này còn nở nụ cười xác nhận. Đồ dàn dở, các thành viên trong đám tính giả nhiệt tình nêu ra. Giờ thì tôi nói. Hãy tưởng tượng là mới sáng thứ hai, và bạn hỏi, cậu đã chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng để chuyển sang công ty cho vay thế chấp vào thứ tư chưa? Và người này nói, chưa ạ. Liệu có bao nhiêu người trong số các bạn một lần nữa lại nghĩ đến thứ gì đó tương tự như là đồ bớt bát, những cánh tay dơ lên tù tủ khắp vòng? Và bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bà máu sáo cân nổi lên và bắt đầu la hét hoặc hoành hỏi này nọ thanh thở với một đại lý hay nhà môi giới khác, nói với ai đó trong công ty bạn rằng bạn muốn người đó xéo khỏi việc tham gia các hợp đồng hay chỉ bỏ đi trong chán nản, dần dưỡng vì chất lượng đèo nhè của thành viên công ty bạn. Tôi hỏi, tôi quan sát gương mặt họ và tôi biết mình đã ghi điểm. Rõ ràng là rất nhiều người trong số các thành viên đại lý và môi giới ấy phải cảm nhận nỗi chán nản này hàng ngày. Và bởi tôi đã phản chiếu họ một cách chính xác. Nên cho đến lúc này, họ đã tiếp nhận những gì tôi nói. Giờ thì, tôi nói, hãy thử cân nhắc cái này xem sao, thử cho là bạn nói bình tĩnh. Tại sao cậu lại chưa làm xong? Và người này khổ sở vật vả nói. Thực ra tôi đã cần mẫn xoay sở với nó suốt đợt cuối tuần đấy chứ. Tôi đã chuẩn bị để giao cho ông vào sáng nay, và tôi sẽ hoàn thành đâu ra đấy vào cuối giờ làm việc ngày hôm nay. Nhưng ông tôi mắc chứng Alzheimer. Đã gọi cho tôi và khóc lóc đêm qua. Bà tôi bị đột quỵ và phải đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Bố. bố mẹ tôi đều qua đời cả rồi. Tôi là người duy nhất có thể chăm sóc ông bà. Vậy nên tôi phải bỏ dở hết mọi thứ để lo liệu việc nhà. Tôi chẳng được ngủ chút nào suốt đêm. Tôi biết đây không phải là lần đầu tôi làm rối tung mọi sự. Nhưng đúng là chăm sóc cả hai người thật bất vả quá. Và đôi khi tôi ngợp hết cả người. Liệu điều đó có thay đổi những gì bạn suy nghĩ về người đó không? Và thậm chí cả cách bạn hồi đáp nữa. Tôi hỏi. Tôi nghe thấy tiếng xì xào, thì thầm, tiếng động của những cái đầu đang biến chuyển. Tất nhiên rồi, khá khá người đáp lại. Đấy, tôi tuyên bố nhé. Tôi nói, các bạn không hề lắng nghe, các bạn làm đúng những điều chúng ta vẫn thường làm. Bạn góp nhật một vài dữ liệu từ những lần tiếp xúc đầu tiên với người đó, bùng ngay ra kết luận. Và những nhận thức định hình sẵn gắn chặt với những từ như biến nhát, cẩu thả, đạo đức làm việc tồi tệ và cả đồ bớt bát nữa. Những từ ngữ đó trở thành những cái màn lọc mà qua đó bạn chỉ nghe mà không hề lắng nghe. Giải pháp ở đây tôi giải thích, hãy từ bỏ cái màn lọc đó đi. Điều bạn vẫn nghĩ là mình đã biết về ai đó, biến nhát, bớt bát, cấm cẩu, thù địch, vô phương cứu chữa. Trên thực tế lại chẳng đứng những gì bạn cần biết. Hãy dỡ bỏ cái rào cản tinh thần ấy đi, và bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu tiếp cận với những người bạn vẫn ngỡ là bất khả tiếp cận. Nhưng tôi đã lắng nghe đấy chứ, không phải thế hay sao? Giờ đây có thể bạn sẽ thốt lên. Mắt ơi, tất cả những gì tôi làm là lắng nghe đấy chứ. Tôi lắng nghe trong các cuộc họp, tôi lắng nghe các đồng sự của mình. Tôi lắng nghe bạn đời của mình, tôi lắng nghe con mình, có ai chịu ngừng lời bao giờ đâu. Những điều ấy đều là thật cả, nhưng vấn đề là trong khi nghe, bạn lại chẳng hề lắng nghe bất kể mục đích của bạn có tốt đẹp đến đâu và bạn cố gắng đến mức nào. Nguyên do là trí não của bạn không cho phép. Hãy nhớ đến mô hình bộ não 3 phần mà tôi đã nói đến trong phần trước. Bộ não động vật có vú trên bộ não bò sát và bộ não con người lại ở trên bộ não động vật có vú phần sau lại bồi đắp trên phần trước trong quá trình tiến hóa. Những phán đoán chấp nhóm mà chúng ta đưa ra với mọi người đều na ná nhau bởi chúng dựa trên quá khứ. Điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn sai. Thực ra, một nhận thức bản năng thoạt đầu thường là chính xác, nhưng cũng nghĩa là không hoàn toàn đúng đắn. Lấy ví dụ, các đại lý và nhà môi giới của chúng ta ngay lập tức định hình suy nghĩ rằng trợ lý văn phòng của họ Đúng là một kẻ đần độn. Chưa từng có ai, bất cứ một ai trong số họ mãi mãi nghĩ rằng có cách lý giải khác cho hành vi của một người. Vì sao? Bởi suốt cả đời, họ chỉ luôn nghe rằng những người không thực hiện tốt công việc của mình đều bị mô tả là biến nhát, chển mạng hay gàn dở. Đồng nghiệp của họ vừa vặn với hình mẫu này, vậy là họ áp ngay vào cái nhãn ấy, và đó là cứ nhãn ấy cứ dính chặt vào họ. Những nhận thức của chúng ta có thể dính chặt vào bằng cách thức cứng nhắc này bởi một nguyên cớ giản đơn, Tri thức mới xây dựng trên nền tảng tri thức trước đó. Chúng ta đi trước khi học cách bò, chúng ta dạy trước khi học cách đi. Lúc này đây chúng ta bấm ngón tay không biết mệt trên một chiếc Blackberry là bởi trước đó chúng ta đã dò giảm hàng tháng trời trên cái bàn phím nhỏ bé ấy. Chúng ta lái tự động bởi não của chúng ta nhớ được cách chúng ta từng thực hiện việc ấy trước đây. Tương tự, chúng ta ngay lập tức đánh giá về một con người ngày hôm nay, bởi chúng ta dựa trên tất cả những gì chúng ta được nghe hoặc biết về người đó trong quá khứ, và rồi chúng ta dính chặt lấy nhận thức đó mãi mãi, danh xét mọi tiếp xúc với người đó thông qua chiếc màn lọc ấy. Bởi lại một lần nữa, đó là cách chúng ta đã học được. Vấn đề là trong khi chúng ta nghĩ rằng, những ấn tượng đầu tiên về mọi người chỉ có gọn trong logic thì lại không hẳn vậy. Trên thực tế, chúng chỉ là thứ hỗn hợp lộn xộn giữa sự thật, huyển tưởng và thành kiến có ý thức hoặc vô thức. Vậy nên ngay từ ban đầu, chúng ta đã xoay sở với một món sáng tạo hư cấu, chứ không phải một con người thật. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên ấy sẽ nhậm sắc cho những cảm giác của chúng ta về những người ấy trong suốt nhiều tháng, nhiều năm sau đó. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cách chúng ta lắng nghe người đó nữa. Bởi chúng ta vặn vẹo tất cả những gì người đó nói cho phù hợp với những nhận thức trước đó của mình. Bạn có bao nhiêu tấm mạng lọc? Bạn tôi, Rick McLean, là sách lập viên của công ty viễn thông Executive Expression, đặt trụ sở tại Los Angeles. Rick đã sử dụng mô hình GGNEE dưới đây để mô tả cách chúng ta đặt người khác vào những chiếc hộp tâm lý trước khi chúng ta biết về họ. Ritch nói rằng không hề nhận ra việc mình làm nhưng chúng ta đã xếp người khác vào chỗ sao. G gender giới tính. G generation a thế hệ tuổi tác. N nationality ethnicity quốc tịch chủng tộc. I e, education level trình độ học vấn. I e, emotion cảm xúc. Giới GGNDE -E ở trên xét theo thứ tự như vậy, bởi chúng ta trông thấy giới tính, chủng tộc và tuổi tác của một người trước nhất, nghe đến trình độ học hành của người đó thứ hai và cảm nhận về mức độ cảm xúc ở người đó thứ ba. Hãy nhớ mô hình GGNDE, -E. nó sẽ giúp bạn phát hiện những màn lọc vô thức ngăn trở bạn lắng nghe và cả tiếp cận những người khác. Vì đầu trên não của chúng ta hoạt động theo cách thức dường như phi logic ấy. Là bởi phần lớn thời gian, việc hình thành những đánh giá cứng nhắc về người khác thực sự có tác dụng. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng bạn bắt một biến tạo đông nghịch người. Những ấn tượng đầu tiên sẽ bắt bảo bạn. Hãy tránh xa gã nhét nhác với ánh nhìn kỳ quặc. Hãy ngồi xuống bên cạnh cụ già có giỏ len đan. Và hãy tránh tiếp xúc bằng mắt với đứa tròi tròi vẽ thù nghịch, hụt sức kiểu gô tiết. Tết riêng lẽ, một thức lượng này có khả năng chỉ là sai lầm. Người bạn trẻ phục sức kiểu gô thiết rất có thể là một nhóc thông minh và nhạy cảm, đang cần một nụ cười. Gã kỳ cục kia có lẽ chỉ là một kẻ lập dị vô hại, và bà già nọ rất có thể đang làm việc dưới trướng al -Qaida. Nhưng bạn làm gì có thời gian mà phân tích tất cả những người bạn gặp? Thay vào đó, ná của bạn xây dựng dựa trên những kinh nghiệm đã qua và cả bản năng bẩm sinh, từ đó đưa ra những quyết định nhanh chóng có thể sẽ cứu vớt đời bạn. Vậy nên Quan sát nhanh cũng không phải thứ gì đó tồi tệ, nó chỉ tệ khi quan sát của bạn không chính xác và dẫn bạn tới những kết luận sai lầm. Bất hạnh thay, điều đó sẽ đến với chúng ta mỗi ngày, bởi trí não của chúng ta thành thạo việc nhảy cốc đến kết luận hơn là quay trở lại để phân tích chúng. Nhận thức là tin tưởng, nhận thức sai lầm chỉ là dối trá và tồi tệ hơn là ngán trở thành tụ. Vậy giải pháp là gì? Hãy suy nghĩ về những gì bạn đang nghĩ. Khi bạn phân tích có ý thức, những ý kiến mà bạn định hình về một người nào đó và cân nhắc những nhận thức ấy dựa trên cơ sở thực tế, bạn có thể tháo gỡ cho trí não của mình và xây dựng lên những nhận thức mới mẻ và chính xác hơn. Và rồi bạn sẽ kết nối được với con người thực sự đang ở ngay trước mắt bạn, chứ không phải nhân vật huyện tưởng hiện hồn thông qua những nhận thức sai lầm của chính bạn. Để quan sát quy trình này hoạt động, hãy quay trở lại về các đại lý và nhà môi giới cùng nỗi chán ngán của họ đối với viên trợ lý văn phòng gàn dở. Thoạt tiên, hầu hết những nhân vật thành đạt này đều nhìn nhận cứng nhất về những người như thế, chất lượng công việc tồi tệ, cộng lý do lý trấu hay khăn khăn tự vệ, hay oán thán trách móc bằng đồ gàn dở, bằng việc gì phải bận tâm đến việc dành thời gian hay nỗ lực để xử trí mấy kẻ như thế này. Nhưng khi tôi yêu cầu họ tưởng tượng rằng kẻ bất tác có lẽ cũng có một lý do thực sự lý giải cho làm việc kém hiệu quả thì nó lại buộc họ phải tháo gỡ những nhận thức đã ăn sâu bám rễ kia Hành động này quay ngược trở lại cũng buộc họ gây dựng một lối nhìn nhận mới mẻ và chính xác hơn về người mà họ từng phải bó tay đầu hàng Điều bạn hiểu sợ những người quen của mình đến đâu có thể bạn sẽ nói Mắt này bất cứ gì đó hay ho đúng đáng thật. Nhưng những người tôi đã quen biết bao nhiêu năm nay thì sao? Tôi không thể nhìn nhận sai về họ được. Thực tế là tôi biết về họ, rõ như biết về chính bản thân mình vậy. Câu trả lời của tôi là Không, không phải thế đâu. Tuần nào tôi cũng phải giải quyết sự vụ với những người đã sống, làm việc với nhau tới vài thập kỷ rồi. Thế mà rất thường, họ lại chẳng hề có chút manh mối lý giải xem. Điều gì đã khiến người kia khó đâm đâm đến vậy? Kết quả là họ nhận làm bất an thành ngạo mạn, sợ hãi thành cứng đầu và cả giận dữ chính đáng thành nó chỉ là thằng dở. Và họ nói xấu, nói xa, nói vòng, nói dèo mà không hề trò chuyện trực tiếp với nhau, trong khi tất cả những gì họ cần chỉ là nhìn vào đúng thứ đang sờ sờ trước mặt họ thôi. Ông bà Jackson là một ví dụ điển hình ở đây cặp vợ chồng này đã cưới nhau được 55 năm và họ đến gặp tôi vì bà Jackson cứ nặng nề cho rằng khi những cãi vả vật vã của họ đã căng thẳng thì ông Jackson chỉ nói lạnh lẽo. Vậy thì sao bà không đi luôn đi cho rảnh nợ? Ông đã nói câu đó rất nhiều lần nhưng vì nguyên do nào đó, lần này bà Jackson thực sự tổn thương và giận dữ. Bà gói gánh đồ của ông lại và bảo ông cút đi và lần này bà không hề xuống nước. Ông Jackson hơi hoảng thật, bởi ở tuổi 82, ông quá cần đến bà, bà nói bà sẽ chỉ cần nhắc lại cho họ đi gặp một nhà tư vấn hẳn thôi. Khi tôi lắng nghe hai người họ, thì một sự sáng rõ dần, rằng họ thực ra vẫn còn yêu thương, và hết lòng hết dạ với nhau lắm, nhưng họ không cần thích người kia nữa. Sau 20 phút đồng hồ, tôi nghe đã đủ và nói, dừng lại với cả hai người." Bối rối quá, cả hai im bạc Tôi nói với bà Jackson, bà có biết là ông nhà nghĩ rằng kết hôn với bà chính là việc tuyệt nhất ông từng làm không? Bà Jackson ngạc nhiên quá thể, nói ngay. Cái gì? Không lỡ một nhiệm nào, ông Jackson đáp ngay. Ông ấy hoàn toàn đúng đấy, tôi mang lại ngôi nhà, nhưng bà ấy mang lại cho tôi cả mái ấm. Không có bà ấy, tôi chưa vơ không trốn nương tựa. Không có bà ấy, tôi chẳng thể có mối quan hệ nào với đám con cái. Vì tôi chỉ là một tài kỹ sư, tôi không phải người truyền đạt giỏi cho lắm. Trong bà Jackson sững sờ chết lặng, tôi hướng sự chú ý sang ông Jackson và bảo. Còn ông đây, ông có biết là bà Jackson nghĩ rằng ông là đấng trượng phu tuyệt nhất bà từng gặp. Tôi cứ ngỡ là hàm ông sắp rụng xuống đến nơi. Ông đùa thế nào ấy chứ, bà ấy lúc nào cũng chọc ngoái tôi cái này cái kia, rồi rời ra, ra tôi phải làm cái này, không làm cái kia. Ông đáp, vẻ rất kinh ngạc. Chính xác trăm phần trăm, bà Jackson trang vào. Ông ấy là đấng trưởng phu tuyệt nhất tôi từng biết. Phải, ông ấy không phải là người truyền đạt giỏi cho lắm, nhưng ông ấy không bao giờ quá chán hay à ơi với cô này cô kia. Ông ấy vẫn chăm chỉ làm công việc, ông ấy không ưa lắm, chị đã đỡ đồng cho tôi và lũ trẻ. Thế mấy cái trò bởi lòng tìm vết thì sao chứ? Ông Jackson nhìn ngay. Bà Jason đáp, ai mà tôi chẳng sôi, tôi vốn là người thích xem xét này nọ mà, tôi cũng làm lũ trẻ phát cáo lên ấy chứ. Nhưng như tôi đã nói đấy, ông ấy có lẽ là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với tôi. Đó là nói về một cặp đôi đã nghe mà chẳng hề lắng nghe trong suốt nhiều chục năm đấy. Buồn thai, họ chỉ cảm thấy đơn thuần phải chịu đựng người kia, trong khi trên thực tế là họ tận hưởng lẫn nhau đấy chứ. Và thử nhìn xem điều gì đã xảy ra khi rốt cuộc họ thực sự lắng nghe. Họ đã xuất hiện đầy giận dữ và chẳng thèm ngó ngàng đến nhau. Nhưng họ ra về với vẻ như hai người vừa mới bắt đầu trở lại khở yêu đương say mê. Và chỉ mất có vài phút lắng nghe thực sự, một điều gì đó họ chưa từng làm trong suốt năm thập niên. Sau quá nửa thế kỷ chung sống, vợ chồng ông bà Jackson biết được cả nghìn điều về nhau. Ông biết loại tương cà bà ưa dùng bạn biết tên chú chó thỡ ông còn thơ ấu họ biết về những vấn đề sức khỏe của nhau về những thói quen trong nhà tắm những chương trình TV yêu thích thế nhưng khi động đến những thứ to tác họ lại hoàn toàn là người lạ trước nhau điều đó nói lên thứ gì với bạn rằng có thể bạn biết ít hơn rất nhiều so với những gì bạn vẫn nghĩ về đối tượng bạn muốn tiếp cận bất kể người đó mới chỉ xuất hiện hay đã quen thuộc quá độ trong cuộc sống của bạn rằng những gì bạn nghĩ rằng mình biết có thể là rất sai lầm, và rằng tiếp cận với những người đó không chỉ đồng nghĩa với việc khai mở tâm trí họ trước bạn, nó còn đồng nghĩa với việc tháo gỡ bản thân bạn, như thế bạn có thể nhìn nhận những người này đúng như họ thực vậy. Vậy nên khi chạm trán với những người phiền phức, bạn hãy hình dung rằng có nguyên do khiến họ hành xử theo cách ấy. Đó có thể là vấn đề mới phát sinh, đổi lo sợ về sức khỏe, rối rắm chuyện tiền nông, áp lực công việc đó có thể là vấn đề kinh niên dài dẳng, lo âu không đủ đáp ứng yêu cầu công việc, giận dữ vì không được tôn trọng, sợ hãi rằng bạn thấy họ không hấp dẫn hay thông minh. À vâng, có thể vì họ đúng là những kẻ lập dị, nhưng thường không phải thế đâu. Hãy mở rộng trí óc và kiếm tìm những nguyên cớ ẩn sau cách hành xử ấy, và bạn sẽ tiến bước đầu tiên nhằm phá bỏ rào cản và kết nối với một người có vẻ bất khả thi. Cách suy nghĩ hữu dụng Nếu bạn muốn gây ra những con đường tiếp cận, trước hết hãy mở mang chính đầu óc của mình đã. Bước tiến hành Hãy nghĩ đến một đối tượng phiền phức mà bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ai đó hay vi phạm thời hạn, nỗi cơn giận dữ mà không có nguyên do chính đáng, hành xử thù nghịch, quá ư nhạy cảm với chuyện phê bình, hoặc giả làm bạn cáo tiết. Hãy lập một danh sách trong đầu những từ ngữ bạn sẽ sử dụng để mô tả người đó. Biến nhát, cậu thả, lỗ mạng, lạp dị vân vân. Giờ thì hãy nghĩ đến năm bí mật có thể làm nền tảng cho hành vi của người đó. Ví như, anh ta lo sợ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô ấy e ngại rằng chúng ta không tôn trọng cô ấy chỉ bởi tuổi tác. Anh ta vừa mới tay rượu và trải qua mấy ngày tồi tệ lắm. Cô ấy bị rối loạn do chấn thương. Anh ấy bị một đối tác là ăn cũ chọc giận quá mức và giờ đây chẳng còn tin ai nữa. Hãy thử tưởng tượng xem cảm giác của bạn về người này sẽ thay đổi ra sao với một biển cảnh mà bạn tưởng tượng ra. Khi bạn đã làm quen được với bài tập này để mở rộng trí óc mình, hãy sắp đặt một cuộc gặp gỡ hay bữa trưa với người này và thử xem liệu bạn có thể tìm ra nguyên do thực sự lý giải cho những hành vi có vấn đề mà bạn thấy không.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 có trước có sau ăn quả nhớ kẻ trồng cây gieo nhân thiện gặp quả lành cư sĩ thích thiên phúc điện thoại 0986 219192. email thích sau đây kho sách nói mời các bạn cùng tìm hiểu một năm mang lại cảm giác được thấu hiểu cho người khác những người thể hiện đầy đủ tiềm năng bản thân thường có cảm nhận sâu sắc về sự nhận biết, sự đồng cảm, về lòng yêu thương dành cho con người nói chung. Họ cảm thấy tình họ hàng trượt thịt, những mối quan hệ gắn bó, như thể tất cả mọi người đều là thành viên trong một gia đình duy nhất. Abraham Maslow, chuyên gia tâm lý học Việc này còn cái dài bao lâu nữa đây? Tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hèn cào nhào, anh là thành viên chủ chốt tại hãng luật chuyên về giải trí danh tiếng ở Los Angeles. Tôi đã được mời đến để so dựa mối quan hệ giữa Han và Earl một thành viên chủ chốt khác. Earl có tên được đón ngài sau Han trên cánh cửa, là người mang về hầu hết các thương vụ cho hãng. Cô là một luật sư tư, nhưng cô thực sự tỏa sáng như một bậc thầy hô phong hoán vũ. Han cũng là một luật sư xuất sắc, nhưng anh thà gặm đinh chứ không say soả mọi phương cách để kiếm mối làm ăn. Nhưng thay vì ngưỡng mộ và trân trọng tài năng của Array, Han chỉ coi cô là một nàng mồm loa mếp giải. Thường xuyên sáu trung văn phòng lên với nhân cầu họ hép vấn thích sau khi cô có mặt tại sự kiện nào đó xuất hiện trên TV hay được một tờ tạp chí hay báo nào đó phỏng vấn. Tóm lại vấn đề, Array muốn có một thái độ sùng bái từ Ken hơn bất cứ ai trong hãng. Đó là một kỳ vọng được chuyển qua từ việc cô mong muốn sự tôn trọng từ cha mình mà chưa bao giờ có được cả toàn thói bứng bỉnh cứng đầu của Han lại bắt nguồn từ phần nào từ hoàn cảnh xuất thân của anh mẹ anh, một người vi lụy tình cảm quá sức đã gây ra nỗi thống khổ cho cha anh, anh chị em anh và cả chính Han nữa khi Han rời khỏi nhà anh thề rằng anh sẽ không để kẻ nào đe dọa anh như thế một lần nữa và Han chịu đựng Earl đúng như kiểu một kẻ ham dọa như vậy Bởi họ phải chung vai sát cánh trong các phi vụ, vậy nên điều quan trọng là họ phải làm việc với nhau một cách cộng tác hơn, đặc biệt là khi những hiểm kích giữa họ đã tràn ra toàn hãng và khiến mọi người bị sao nhãn. Nhiệm vụ của tôi là khiến cho hai người này trò chuyện và làm việc với nhau như một nhóm. Và lúc ấy, đó đúng thực là một trận chiến kịch điểm. Những lời trao đổi qua lại giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. Giọng của Aurei bắt đầu chói tai và buộc tội. Han lên mặt dạy đời cô trước mặt người khác. Cô nói, và anh ta cười khẩy vào những nhận xét của cô, khiến cô thấy bị sỉ nhục. Han hắng giọng mỉa mai. Này, cô nàng chẳng cần đến tôi sỉ nhục đâu, tự cô ta đã làm việc ấy giỏi quá rồi. Coi kìa, tôi nói với ông thế nào? Aurei xen vào. Cương xả giận của Aurei tiếp tục thêm vài phút. Còn Han thì thay vào đó nhìn lên trần nhà, đồng hồ và nói về vài cuộc hẹn hò gì đó. Tôi thực sự còn quá nhiều việc phải làm. Tôi đã đi được chưa? Một trong những loại hình dịch vụ tôi cung cấp cho các doanh nghiệp là thuê người lớn. Vào thời điểm này, tôi đương nhiên là người lớn duy nhất trong phòng và lòng kiên nhẫn của tôi dành cho cuộc đối đáp này đang ngày càng cạn đi. Khi lắng nghe họ, tôi nhận ra rằng vấn đề không phải ở chỗ Al tin rằng Hen cừ tuyệt lắng nghe cô, thậm chí thái độ kém tôn trọng của Hen cũng không phải toàn bộ câu trả lời. Điểm mấu chốt là Array không cảm thấy được thấu hiểu. Khi tôi ngồi ra điều đó, tôi đã tự hỏi xem cô đang cảm thấy thế nào và tôi đã hiểu. Tôi ngưng cả hai người lại, rồi nhìn sang Hen và hỏi: "Anh có biết là Array cảm thấy là lúc nào anh cũng nghĩ cô ấy cực kỳ kinh khủng và đáng chán không?" Chúng phớp luôn Tổng xã lũ tháo ra, Audrey bắt đầu cất tức tự đến mức cô không còn có thể dự phần trong cuộc tranh luận kiểu vũ điệu thần chết này nữa. Cơn khóc lóc nức nợ của cô đã hé lộ nỗi đau đớn ghê gớm, nhưng cũng là sự giải thoát và ý thức về cảm thấy được thấu hiểu. Trận giam co bỗng nhiên chấm dứt, hèn vui giận và trở nên thành thực. Nghe này, anh nói, tôi không nghĩ là Audrey kinh khủng hay đáng ghét, cô ấy là bậc thầy hô phong hán vũ khác thường. Cô ấy là một trong những luật sư phát triển doanh nghiệp tự nhất ở xứ này, một lĩnh vực mà tôi rất tệ và tôi cũng rất ghét phải làm. Anh nhắc lại, tôi không thấy Eugène kinh khủng hay đáng ghét, tôi thậm chí còn thích cô ấy. Nhưng đúng là đôi khi cô ấy chen vào và kích động quá mức, làm tôi sôi hỏng bổng thông hết cả sự vụ của công ty. Và tôi... Vâng, ông có thể bảo là tôi thì muốn phải quy củ trật tự hơn. Anh nhìn Array, khi này cơn bão nhiệt đới đẫm nước mắt của cô đã bắt đầu tan đi. Anh nói, Array, thật tình tôi không nghĩ là cô kinh khủng và đáng chán đâu, chỉ là đôi khi cô làm tôi bực quá đi mất. Tôi nhìn sang Array và hỏi, thế có những tính cách nào bù lại mà cô nhìn thấy ở Hen không? Cô đáp, anh ấy là một trong những luật sư thông minh nhất mà tôi từng biết. Mặc dù rất nhiều lần anh ấy cáo kỉnh, nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn ra có điều gì không ổn ở bất cứ vụ nào và lèo lái bất cứ luật sư nào trong hãng, kể cả tôi, theo phương hướng nào đó thành công hơn. Tôi đoán ấy là lý do tại sao việc anh ấy nghĩ tôi là một luật sư giỏi giang lại quan trọng với tôi đến thế. Với hai cuốn chuyển dịch kinh thiên động địa ấy, tình hình căng thẳng bắt đầu tan biến. Và ít nhiều sự ấm cúng mà những người cùng hội cùng thuyền này cảm nhận đằng sau cơn giận dữ của mình đã bắt đầu lộ diện. Chỉ trong vài phút, họ đã đi từ chỗ, ước từ, tà ghét nhà ngươi, sang cân nhắc. Có lẽ chúng ta có thể thực sự hòa hợp với nhau trên chương trình thuyết phục. Đến lúc đó, Hank nói thêm, Audrey, cô là một luật sư khá lắm. Và rồi anh mỉm cười, dường như không thể đưa ra một lời khen tặng mà không bớt sáng lại chút nào. Có điều đôi khi cô có thể trở thành một mối phiền phức ghê người đấy. Anh buộc phải nói thế hay sao chứ? Tôi bình luận để đáp lại câu nói chăm chọc của Han. Một thoáng xấu hổ, Han trả lời. Cũng giống như một con ngựa vàng, không đời nào thay đổi được vằn lông. một gã phốn cũng vậy thôi mà. Sau cơ hội vượt khỏi quãng bế tắc và được xã cơn giận này, hai người đã đi tới một điểm, nơi họ có thể cam kết sẽ giao tiếp hiệu quả hơn. Đối với Hen, điều đó đồng nghĩa với việc ít chuông hoa cay độc hơn. Với Aurei, điều đó đồng nghĩa với việc tự học cách hạ hỏa trước khi bước vào văn phòng, kéo thêm cả cơn bốc đồng rơi rớt từ những hoạt động phát triển doanh nghiệp nào đó, khiến cô vẫn thích thái quá. Kết quả của tình hình căng thẳng đã dịu bớt này là một văn phòng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, ít thời gian tranh cãi đấu đá nhau. Câu chuyện của Aurei và Hen chung đến mức gần như phổ quát. Hãy nhìn quanh văn phòng của bạn, gần như chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy chí ích đôi người cùng thông minh, cùng thành đạt, nhưng không thể chịu đựng ở chung một hàng với nhau. Nhìn cao hơn, bạn có thể phát hiện ra một vị giám đốc điều hành đối xử với các thành viên của một nhóm đầy tinh thần cống hiến như kẻ thù và có hẳn tỷ lệ thay thế nhân công vô cùng to lớn chứng tỏ điều ấy. Nếu bạn làm trong lĩnh vực bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng, Hãy nghĩ về những vị khách dường như hào hứng với việc gây phiền toái cho bạn hơn là đón nhận dịch vụ. Với mỗi tình huống, hãy nhìn ra phía sau của bề mặt chính ấy. Rất có thể bạn sẽ phát hiện một thất bại của việc cảm thấy được thấu hiểu. Bạn cũng sẽ tìm thấy một cơ may để sửa sang mọi chuyện. Tại sao việc cảm thấy được thấu hiểu lại biến đổi con người? Khiến một ai đó cảm thấy được thấu hiểu, Chỉ đơn giản là đặt bản thân bạn vào hoàn cảnh của người ấy. Khi bạn thành công, bạn có thể thay đổi những động lực của cả một mối quan hệ chỉ bằng một nhiệt tin. Khi đó, thay vì gắn sức lớn ác lẫn nhau, bạn và đối tượng nắm bắt được nhau và cú đột phá ấy có thể dẫn tới hợp tác, cộng tác và trao đổi hiệu quả. Thực ra, cuộc chiến tranh lạnh có thể cũng đã kết thúc chính tại một điểm bùng phát mang tính thấu cảm như vậy. Và một khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại những cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ, Ronald Reagan với Tổng thống Liên bang Soviet, Gorbachev, dường như đã đi vào bế tắc. Khi ấy, Reagan đã nhìn thấu khuôn mặt ngoan cố của đối phương để thấy được một vị lãnh đạo thực lòng yêu thương nhân dân. Trong một khắc thẳng thắng suốt thần, ông đã nói, Gorbachev cứ gọi tôi là Ron, trái ngược với cứ đụng độ thiểu Tổng thống với Tổng thống, học sau góc dài của chúng ta. Và chẳng đi tới đâu cả. Gorbache không những tiếp nhận lời mời ấy, ông còn đồng thuận với Reagan trong việc tìm kiếm một kết cục cho chiến tranh lạnh. Đó là một minh chứng về sự tiếp nhận mang tầm cỡ toàn cầu. Một cách giải thích khác cho tính hiệu quả của hành động làm cho một ai đó cảm thấy được thấu hiểu, ẩn chứa trong những tế bào thần kinh phản chiếu mà tôi đã trình bày trước đây. Khi bạn phải chiếu lại những gì người khác cảm nhận, Người ấy cũng được bốc nối để phản chiếu ngược lại với bạn. Chỉ cần nói, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này, và người kia sẽ thấy hàm ơn, rồi ngay lập tức bày tỏ lòng biết ơn ấy với mong mỏi được thấu hiểu bạn. Đó là một sự thôi thúc sinh học không thể cưỡng lại, cũng là thứ lực đẩy người đó về phía bạn. Bất chấp quyền năng của hành động này, người ta vẫn cứ khước từ sử dụng nó. Bởi họ ngại ngần việc kiếm tìm quan quốc trong mối cảm xúc liên tư của người khác, đặc biệt là trong công việc. Nhưng nếu mối quan hệ của bạn với ai đó có vẻ sẽ không đi đến đâu, thì việc khiến người đó cảm thấy được thấu hiểu chính là cách đánh cược tốt nhất để có được bước đột phá. Gần đây tôi đã sử dụng phương pháp tiếp cận này trong một cuộc gặp gỡ với John, một người đàn ông 45 tuổi, với thái độ cục cằn, với vẻ thù địch trên là giám đốc điều hành của một công ty thuộc danh sách Fortune 1000, khi hãng có anh sắp nhập với một hãng nhỏ hơn. Công ty mới thành lập cần thực hiện một cuộc biến đổi toàn diện từ trên xuống dưới, và những thay đổi ấy lại gây ra thái độ kháng cự từ dưới lên trên. Một trong những lĩnh vực chuyên môn của tôi chính là trợ giúp các hãng xử lý tình trạng nhốn nháo vào chuyển đổi, vậy nên tôi đã xuất hiện để thực hiện công việc của mình. trước đó John đã thuê một hãng tư vấn tiến tâm lừng lẫy, thực hiện nhiệm vụ này. Hãng đó đã đưa ra những kiến nghị có vẻ tuyệt vời trên giấy tờ, nhưng hoàn toàn không phát huy tác dụng trên thực tế. John đã thoát khỏi thảm hoại vô sự, bởi anh đã sử dụng một chiến lược che đậy cơ bản. Thuê một hãng tư vấn lừng danh, và nếu sự tình tồi tệ, bạn có thể nói Đừng trách tôi chứ, suy cho cùng họ đáng lẽ phải là chuyên gia, tình tốt lành. Anh không bị rắc rối gì. Tình xấu, anh ta vẫn phải giải quyết vấn đề. Và giờ đây, anh chỉ có trong tay một gói tinh phí eo hẹt. Đó là nguyên do tại sao anh ta nói chuyện với tôi. Tôi đã biết câu chuyện ở phía sau này, và tôi đã nhận biết được những cảm xúc đằng sau vẻ phản kháng cố che giấu của John. Thực ra, chính bản thân tôi cũng từng hai ba lần cảm thấy như vậy. Vậy nên, thay vì sọc thẳng vào mớ luận giải thuyết trình của mình, tôi ngưng lại và nói trước đây anh đã từng bị chọc giận đúng không gì cơ john hỏi lại hoàn toàn bất ngờ trước lối nói chẳng ăn nhập của tôi tôi nhắc lại trước đây anh từng được rỉ tai cái này cái nọ qua lời những nhà tư vấn chẳng hề giữ lời hứa của mình thậm chí anh còn nhận được vài cú điện thoại thân mật giải thích với một ông chủ xem tại sao những quyết định của anh lại chẳng làm được trò trống gì và sau khi đã thoát được chúng trong gian tấc Anh tự nhủ, mình sẽ không bao giờ để rơi vào tình thế mong manh đến vậy nữa. Giờ đây anh còn không rõ liệu những gì tôi mang đến có cho ra thứ kết quả mà tôi hứa hẹn không, phải vậy chứ. Anh gật đầu bản lẽn, tỏ ý tán đồng. Ất hẳn anh cũng nhớ lại một vài cú điện thoại thân mật, và giờ đây là đầu hàng trước một sự thật, rằng anh ta không thể trốn tránh trước tôi. Ấy, đừng có lo lắng, tôi trấn an anh ta. Hay mà chẳng có lúc đưa ra những quyết định khiến họ phải hối tiếc, tôi cũng có khối quyết định khiến mình phải hối tiếc. Anh khẽ gợp đầu. Vậy thái thuần sẽ là thế này. Tôi tiếp tục. Quá rõ chuyện tin tưởng vào lời hứa hẹn của những người không bao giờ biết giữ lời là thế nào, và cũng biết là cảm giác tồi tệ thế nào, nên tôi sẽ không bao giờ gây chuyện với bất cứ ai. Và nếu tôi có làm trò đó với anh thật, thì tôi nghĩ là anh cũng kiện tôi đến nơi đến chốn mấy chứ. Còn giờ. Nói vậy thôi, quá trình tôi làm việc với một công ty bao giờ cũng nhiều bất pháp trở ngại. Thường thì những điều này dính dáng đến việc công ty đồng ý về mặt khái niệm với một thứ gì đó, cuối cùng hóa ra lại chẳng phát huy tác dụng. Khi điều đó xảy ra, tôi đã phát hiện ra cách tốt nhất để giải quyết rốt ráo là và tôi giải thích cách chúng tôi vượt qua những điểm khó khăn. Cốt yếu là đây, tôi đã có được sự kết nối. Vì sao lại thế? Có điều gì đó tôi vốn hiểu về những người có vẻ như dũng cảm, đặc biệt là những người làm việc trong các công ty tầm cỡ. Đó là họ thường sợ gây ra sai lầm hơn là mong muốn làm điều gì đó đúng đắn. Điều đó chính xác hơn cả với các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành vào giữa độ tứ tuần. Và còn chính xác hơn nếu họ là nam giới. Đó là bởi họ lo ngại sẽ bị chợt gọn nếu một sự diễn tiến xấu và lo ngại về cú sụp đổ lòng tự trọng mà họ phải chịu đựng nếu làm hỏng việc. Khi những người này mắc sai lầm và cảm thấy bị chỉ trích, xấu hổ với bên ngoài và nhục nhã với chính mình, họ thường tự hứa rằng sẽ không đời nào mình tự đặt bản thân vào cái chỗ bị đập cho bầm dập thế này nữa. Chính điều này, một cách vô thức đã kéo họ lại khi họ buộc phải đưa ra quyết định mới nào đó rất có khả năng sẽ trở thành một sai lầm. Và có một điều than chốt nên biết, đặc biệt trong những tình huống bạn buộc phải trình bày một cách rành mạch, xúc tích và hợp lý với ai đó, gật đầu chấp nhận rồi không thể nào tán đồng với bạn. Vào thời điểm ấy, hầu hết các chuyên gia bán hàng hay các nhà quản lý đều cố gắng gợi ra thái độ chống đối. Còn sâu sắc hơn, mà họ có thể vượt qua, đôi khi việc đó có tác dụng, nhưng thường thì không. Đó là bởi thứ mà đối tượng đang nghĩ nhưng không hề nói cho bạn biết. Đó là tôi sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm. Bằng cách trò chuyện với đối tượng đang sâu sụt này và thể hiện rằng bạn thấu hiểu, bạn đón nhận những gì người này cảm thấy và rằng bạn cũng cảm giác tương tự. Bạn khiến những khách hàng co rứng sợ sệt này cảm thấy được thấu hiểu. Khi con người ta được thấu hiểu, họ thấy bớt cô độc và khi đã cảm thấy bớt cô độc, họ cũng bớt lo âu và sợ hãi hơn. Chính điều đó giúp họ cởi mở đón nhận thông điệp mà họ đang gắn gửi tới. Họ sẽ chuyển dịch từ tự vệ, cút ngày đi, sang suy lý, và họ đã đủ khả năng lắng nghe thông điệp của bạn và cân nhắc thiệt hơn một cách chừng mực. Các bước mang lại cảm giác được thấu hiểu cho người khác. Có thể bạn sẽ nghĩ, mất với ông thì nói hay làm thế này thì dễ quá rồi, ông là chuyên gia thần kinh với 30 năm kinh nghiệm hẳn thôi. Câu trả lời của tôi là... Đừng tự lừa mị bản thân, bạn không cần phải có một tấm bằng y khoa để thực hiện việc đơn giản đến như này. Đây là những gì bạn cần phải làm. 1. Thử gắn một cảm xúc nào đó mà bạn nghĩ rằng người đó đang trải nghiệm, ví dụ: chán nản, giận dữ hoặc sợ hãi. 2. Hãy hỏi, "Tôi đang cố gắng hiểu xem anh đang cảm thấy thế nào?" Và tôi nghĩ đó là điền cảm xúc đó vào chỗ trống. Phải vậy không? nếu không phải thế, vậy thì anh đang cảm thấy ra sao? Hãy chờ người đó đồng ý hoặc chỉnh lại cho đúng. 3. rồi nói anh chán nản, giận dữ, buồn bã, vân vân đến mức nào? Hãy cho người đó chút thời gian để trả lời. Nhớ chuẩn bị tinh thần, ít nhất là lúc ban đầu, cho một tràn cảm xúc xả dạn, đặc biệt là nếu người bạn đang trò chuyện cùng đã cất giữ bên trong mình, nỗi chán nản, giận dữ hay sợ hãi dồn ứ suốt bao năm. Đây không phải là lúc phản công hay bộc lộ những nỗi bất bình của riêng bạn. 4. Tiếp đến hãy nói và nguyên do anh chán nản, tức giận, buồn bã, vân vân. Quá như thế là bởi. Bà chấm. Một lần nữa hãy để người đó được xả thông. 5. Rồi nói kể tôi nghe xem nên làm gì để những cảm xúc đó ngồi ngoài bớt đi. 6. Tiếp đó nói, liệu tôi có giúp gì để làm việc đó được không? Và liệu chính anh có thể làm được những gì nào? Trịp bản này không đủ khuôn cứng nhắc một kiểu, hãy sử dụng những câu hỏi này như là xuất phát điểm của bạn, sau đó hãy đi theo phương hướng diễn tiến của chính cuộc đối thoại. Dưới đây là một ví dụ. Kamen đang cố gắng tìm hiểu tại sao Debbie, một nhân viên của cô lại xa lầy trong một dự án mới vô cùng then chốt. Debbie, tôi cảm thấy là cô đang bức xúc lắm về việc tôi đề nghị cô đảm trách dự án này. Debbie, à vâng, tôi đoán là có thế thật. Carmen, tôi đang cố gắng hiểu xem cô cảm thấy như thế nào và tôi tự hỏi xem có phải cô đang thấy hơi sợ hãi về việc cứ phải thử thứ gì đó quá mới mẻ và khác lạ hoặc thậm chí rất sợ là đằng khác, phải vậy chứ? Debbie bắt đầu xả ra. Tôi sợ phải nói bất cứ điều gì. Nhưng chị biết đấy, tôi không phải là chuyên gia đồ họa. Có quá nhiều thứ phải biết ngay lập tức, mà lại nhiều áp lực. Vú em của Johnny nhà tôi vừa nghỉ việc nên mọi thứ ở nhà cứ loạn hết cả lên. Và tôi thấy bị choáng ngợp. Tôi đoán vậy. Tôi biết đây là một cơ hội lớn, nhưng tôi em mình sẽ làm hỏng bếp mọi sự mất thôi. Tôi có thể hiểu việc phải xử trí quá nhiều thứ cùng lúc khó khăn như thế nào. Tôi tự hỏi là liệu điều gì sẽ giúp mọi thứ đơn giản hơn với cô? Sẽ ổn hơn chứ, nếu tôi đề nghị theo cầm cặp cô một chút để sử dụng Indieside, tôi thấy thảo mất này lắm. Debbie, thế thì tốt quá, tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều nếu không phải tự mình mây mò hết tất cả. Carmen, tốt lắm. Tôi sẽ bảo với cậu ấy, liệu còn cần gì nữa để giúp việc đảm trách dự án này trở nên dễ dàng hơn. Debbie thoải mái hơn và bắt đầu suy nghĩ tích cực về vai trò mới của mình. Tôi rất mong được đào tạo chính quy một chút về đồ họa và dàn trang. Nếu chỉ muốn tôi thực hiện nhiều dự án kiểu này, chỉ có nghĩ là có ít nhiều ngân sách dành cho việc ấy không? Đôi khi, hồi đáp của người khác khi bạn chạm vào thứ cảm xúc mạnh mẽ của người ấy sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Vài năm trước tôi đã phải mất tới mấy tháng mới sắp đặt được một cuộc gặp mặt với một vị giám đốc điều hành, để rồi nhận ra ông ta tỏ ra mất tập trung và lạnh lùng khi chúng tôi đối diện với nhau. Nạn quá, rốt cuộc tôi buộc miệng. Ông có bao nhiêu thời gian để gặp tôi? Ông ta nhìn tôi với ánh mắt, nói lên rằng tôi không biết, nhưng chắc chắn giúp ngay bây giờ thôi. Tôi cứ nghĩ là ngay lúc ấy ông ta sẽ tống tiễn mình luôn. Nhưng ông ta giờ dẫm cuốn sổ hẹn với hành động chậm giận rất rõ ràng và đáp lại. 20 phút, tôi hít một hơi dài. Nghe này, tôi nói, những gì tôi nói xứng đáng với sự tập trung toàn tâm toàn ý của ông. Thứ ông không thể mang lại cho tôi, bởi có điều gì đó trong tâm trí ông lúc này còn quan trọng hơn cả việc gặp gỡ với tôi. Nên thỏa thuận sẽ là thế này. Hãy kết thúc ngay bây giờ vào phút thứ 3 và bố trí lại lịch hẹn cho cuộc gặp khác. Khi ông có thể dành cho tôi toàn bộ sự tập trung, nhưng ông sẽ dành toàn bộ 17 phút còn lại và gọi một phút điện thoại để coi sóc việc nào đó đang đè nặng đầu óc ông. Bởi thật không công bằng với mọi người, những người bên ngoài như tôi đây và thậm chí cả bản thân ông nữa, khi ông không thể lắng nghe. Bà Trùm là vẻ lặng im đầy ẩn ý và rồi ông ta nhìn thẳng vào tôi. Giờ thì ông đã hoàn toàn bị thu hút và mắt ông bắt đầu ướt nước. Ông nói, anh mới biết tôi có chừng 3 phút, và bởi vì tôi vốn là người rất tính đáo trong những việc sinh tư, có những người cách chỗ chúng ta đang ngồi có hai chục thước, đã biết tôi tới cả chục năm mà không hề biết những gì anh biết. Có một việc đang làm tôi phiền não, và tôi phải thực hiện một cuộc sinh thiết dường như không khả quan cho lắm. Tôi ấy mạnh mẽ hơn tôi, và nói rằng tốt hơn hết tôi nên đi làm. Vậy nên tôi có mặt ở đây mà lại không hoàn toàn hiện diện nơi này. Tôi đáp lại: Tôi sẽ lấy làm tiếc và có thể ông không nên ở đây thật. Và rồi hình như một chút quyển đã rũ sạch bộ lòng ướt sũng. Rod tiếp tục: Không, tôi không được mạnh mẽ bằng vợ tôi, nhưng tôi có mạnh mẽ. đã hai lần đi phục vụ quân ngũ ở Việt Nam cơ mà. đúng là tôi nên ở đây và còn sót công việc. Anh đã lôi kéo được sự tập trung hoàn toàn của tôi và anh có toàn bộ 20 phút đồng hồ. Bài học của câu chuyện này là gì? Thật dễ dàng để tập trung vào việc giành được thêm thứ gì đó từ người khác, trang sức làm việc từ đồng nghiệp, lòng tôn trọng từ lãnh đạo, một hợp đồng từ một khách hàng nào đó, đến mức bạn sẽ quên mất hiện thực là bên trong mỗi con người là một con người thực sự, cũng sợ hãi, cũng lo âu, hay cũng cần đến niềm thấu cảm như bất kỳ ai khác. Nếu bạn tản lời cảm xúc của người ấy, Bạn sẽ chỉ liên tục hút vào bức tường giận dữ, chống đối hay kỳ thị mà thôi, hay khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu. Mặt khác, có nhiều khả năng bạn cũng sẽ biến đổi bản thân từ chỗ là một người lạ hay một kẻ thù, trở thành một người bạn hay đồng minh của họ. Bạn sẽ ít dùng phải thái độ tiêu cực, chứa ngại vật và có thêm sự ủng hộ, và bạn sẽ truyền đạt được thông điệp của mình. Nếu nghe có vẻ quá đơn giản để trở thành hiện thực, cứ thử mà xem. Bạn sẽ bất ngờ đấy. Lối suy nghĩ hữu dụng Bên trong mỗi con người, bất kể trọng yếu hay nổi tiếng đến đâu, cũng là một con người thực sự, khát khao được thấu hiểu. Hãy thỏa mãn khát khao ấy, và bạn sẽ biến đổi bản thân từ chỗ chỉ là một khuôn mặt trong đám đông, trở thành một người bạn hữu hay một đồng minh. Bước hành động Hãy nghĩ tới ai đó mà bạn đang gắn kết gần. Nhưng có thể người đó đang tiện cớ này nọ hay dắn nuôi lại theo một cách nào đó. Hãy tự đặt mình vào vị thế của người đó và tự hỏi. liệu mình sẽ cảm thấy thế nào trong tình thế này? Chán nản, sợ hãi hay giận dữ? Hãy tiếp cận người đó và nói rằng tôi từng trò chuyện với anh về vấn đề này. Tôi đã quá vội tỏ ra buồn sầu vì anh và hành xử kém kiên nhẫn tức tối đến nỗi. Tôi đã dẫm lên chân anh thay vì đập mình vào hoàn cảnh của anh. Khi tôi ngừng làm vậy, tôi mới nghĩ rằng nếu tôi là anh chẳng hạn, tôi sẽ cảm thấy chán nản hoặc sợ hãi, tức giận, v.v. Có phải vậy không? Khi người kia nói với bạn xem anh ba cô ta cảm thấy thế nào, hãy thử tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cảm giác ấy và cần điều gì để giúp người đó cảm thấy ổn thỏa hơn và tiến được xa hơn.